tác phẩm hòa mi tác giả nguyễn tâm chương 12 hai nhi bị ném trong góc tường nghi niệm bị nếp đầy gãi vẫn cố gắng phát ra âm thanh Trơ mắt nhìn phu nhân bị bắt nàng hoảng sợ lo lắng trên mặt đất lăn qua lăn lại nàng dùng sức di chuyển thân mình thịch một tiếng ngã xuống đất bất chấp đau đớn, tự như con sâu lông ra sức trèo người ra cửa, mất một tuần công phu vất vả, quanh nhi toàn thân đầy mồ hôi, rốt cuộc đi ra được trước cửa, nàng lợi dụng cánh cửa làm rơi, mảnh vải nhất ở trong miệng, tiếp đó nên tiếng khét to: cứu mẹ, cứu mẹ, cứu người, người đâu, tới nhanh một chút. nàng vừa khóc vừa dùng hết khí lực. Hàng giọng kêu to chỉ hy vọng hàng xóm có thể nghe thấy chính là nàng vừa mới hô hai cô sợt nghe bịt một tiếng cũng chính bị người đẩy mạnh ra ba nam nhân mặt hh y nghe tiếng xông vào a hàng xóm tới thật nhanh nhưng là nhưng là lạ quá nàng giống như là chưa từng gặp qua bọn họ mặc kệ xa lạ thì xa lạ nhìn lên thấy có người gánh nặng trong lòng anh như người hàng đi, nước mắt rơi tí tách, không chịu nhìn rơi. Ban đầu nhân ngồi xuống, rút dao ra, bắt đứt dây thần. Nhân người làm sao? Hạch y nhân thậu khí so với nàng còn muốn lo lắng hơn Hừ, hừ, hừ, hừ, hừ, hừ nhân, hừ nhân, hừ nhân vừa đánh trái bắt người rồi khóc thút thít. ta, ta tận mất những mấy trẻ xấu đó, ta nhớ thù nhân đi ra trỏng sao Ba hạch y nhân, tất cả đều thay đổi sắc mặt, lặng lẽ trao đổi ánh mắt Cho dù không nói, cũng đều tự biết nên làm cái gì Một người trong đó ở lại, truy hỏi tiểu nha đầu bị dọa hoảng sợ. Một người khác chạy về phong gia trong thời gian ngắn nhất hướng họ hầu dần đá tráo. Người còn lại chạy ra sau cửa, một mặt liền theo dấu vết truy tìm, dò theo dấu vết mới nhất trên tảng đá bên đường. Theo dấu vết bánh xe rõ ràng, đuổi theo cái cửa đông. tin tức truyền đến phong gia, họ hầu dần chưa đi vào giấc ngủ đã vội vàng chạy ra. Vừa nghe xong thuộc hạ báo cáo, hỏa mi vì kẻ gian không rõ là ai bắt đi Sắc mặt hắn liền trắng bệch, sợ tới mức tất cả can đảm đều vỡ nát. ông ra tình tức, cho tất cả mọi người đi ra ngoài truy tìm Hắn cố nén sợ hãi, ngăn không cho sự lo lắng đục khuét Lớn tiếng chất vấn Có ai thấy nàng Đi bắt, đi như thế nào không? Người vừa từ chỗ họa mi về Chạy gấp rút vội vàng tiếng lên Kể ra manh mối quý giá Thật vất vả mới hỏi ra Nhà hoàng của phu nhân nói Người nọ lấy nàng ra để uy hiếp phu nhân Lại dùng đao cường ép phu nhân đi theo cổng sau Khi hai người rời đi Nàng nghe thấy có tiếng xe ngựa chạy Theo đường nào Đã có người đuổi theo à Hai hô dân nắm chặt tay Ngay cả lúc trước bị áp tải nhập lao ngục Cùng lúc cổ hơn trong lúc đó khó phân thắng bại Hắn cũng chưa từng khẳng loạn đến mức này Họa mi là trái tim của hắn Là tính mạng của hắn Hắn không thể chịu đựng được Việc nàng bị bất cứ tổn thương gì Dạ hoàng còn nói gì nữa không à, Nàng nói người kia che mặt thấy không rõ bộ dạng Còn xưng phu nhân là hạ hầu phu nhân Hắn trong lòng phát lạnh Như vậy là người bắt hỏa mi Thật sự biết chân tướng thân phận của nàng Rốt cuộc là người nào Chẳng những biết được thân thế nàng Còn có đặc biệt đi vào đến xích dương thành Ra tay bắt nàng đi Hạ hầu dần cắn chặt hàm răng buộc chính mình phải chấn định Hắn hiện tại không thể bối rối Phải bảo trì bình tĩnh Chỉ có như vậy Hắn mới có cơ hội đuổi tới Trước khi tên bịt mặt kia tổn họa mi Mau chóng tìm được nè Cứu nàng trở ra Trên mái ghi Nhìn đến tiếng vang nhỏ Một khách y nhân Khi chuyển con xe Dừng lại trên bình liền vội vàng chạy vào Không nha Có người đánh bất tỉnh thủ vệ Ở cửa thành đông à, Mở cửa thành đánh xe rời khỏi thành rồi ạ tin tức khẩn cấp Cũng không dám trì hoãn, đã vội vã quay về để thông báo Tuế Hạ Hồng Dân, tâm tư nhanh chóng quay lại Trong thời gian ngắn nhất, liền đưa ra quyết định Dắt chó săn ra, lấy xì của nàng, cho chó săn ngửi thấy Mọi người phân công nhau đi tìm Tìm được, liền phát hỏa, tính thịnh thông báo Dạ Tất cả Hạ Hồng Dân nhanh chóng chạy vội ra ngoài Nhưng vẫn không đuổi kịp Hạ Hồng Dân Lòng hắn nóng như lửa đốt Sau khi thả chó săn ra Liền nhanh chóng đuổi theo Đến ngoài cửa hành đông Hắn la vụt đi trên đường Không lãng phí nửa điểm thời gian Trong lòng không ngừng khẩn cầu Không cần Đừng Không cần bất cứ gì gì Không cần Cái gì Ta cũng muốn ý làm Lão Thiên ơi, đừng ghê nạn, tập chuyện gì không may Ánh trăng mờ nhạt một chiếc xe ngựa ở trên đường lớn lướt đi Xe ngựa sóc nảy làm thả mê đầu ván mắt hoa Tên lái xe giả thô lỗ quốc ngựa, dục ngựa chạy điên cuồng Xe ngựa vài lần nảy lên thật mặt Nảy lên thật mạnh, chấn động làm ngũ tạng nàng phát đau khiến chút lửa nôn ra Thì cuối cùng là muốn ông ta đi đâu nàng cố nấu mất ăn cùng với chén ghét nhìn nam nhân trước mặt nàng nhận ra hắn gương mặt xấu xí mắt nhỏ như hạt đậu cùng thấy miệng nhe răng cười tàn ác làm cho nàng dù muốn quên cũng không quên được dưới ánh trăng cổ dịch quay đầu cười lạnh vài tiếng <cười> đương tưởng người ta không biết ngươi tìm núi gia sản của phong gia mà dựa vào ở lại chỗ đó bất kể lúc nào cũng có người của phong gia đến giám sát lão tử không thể tận tình hưởng thụ hắn đánh giá họa mi, nhìn không được lại miếng miếng môi lập tức xả dây cương ngựa hí vang cuối cùng khi bốn vá dừng lại bốn chân dày yến đê phát mệt rung nơi này cách đã xích dương thành cũng là khá xa nếu người chờ không kịp chúng ta hiện tại <cười> có thể bắt đầu rồi hắn vươn tay ra trong mắt lộ vẻ dâm tà làm người ta buồn nôn bàn tay không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác sờ lên bụng Hòa mi họa mi sợn tóc gáy Dùng sức gạt tay hắn ra Không được đụng bàn tay bẩm thiện của người giàu ta Nàng trừng mắt nhìn cổ dịch Hai tay ôm bụng Cố hết sức bảo vệ hai tử Nàng gạt tay Lại làm cho cổ dịch Hẹn quá hóa giận Gương mặt tà ác trong phốc chốc Liên hóa thành điên cuồng phẫn nộ Khốn khiếp Hắn khô tục chửi rủa. Dưa tay lên đánh hạ mi một chưởng thật mạnh Đánh cho nàng rơi xuống xe ngựa Thân mình mềm mại nặng nề Ngã trên mặt đất Phát ra tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn Ngươi Đê tiện Đừng tưởng là Tìm được núi dừa Người ta không dám làm Ngươi Không dám đụng đến ngươi Hắn đi qua đi lại Miệng không ngừng mắng rưỡi, hung tợn, đá nàng một cước trọng tâm của cú đá đó nhắm vào bụng họa mi nàng hét lớn một tiếng đau đến sắc mặt trắng bệch chỉ có thể ôm bụng cụ mình trên mặt đất thân mình bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy cổ dịch ngạo nghễ nhìn nàng hắc hắc cười lạnh vài tiếng <cười> lão tử muốn nữ nhân chỉ còn người nào dám ngăn cản ngươi nhưng nhân lại dám phá hỏng chuyện của ta vì hạ hồ gia suy sụp vì bỏ đi không tìm thấy bóng dáng ta trong lòng thề rằng bất luận tốn bao nhiêu công sức còn phải bắt được Nhi hảo hảo mà giáo huấn một chút hắn vươn tay nắm lên phạm nơi yếu đuối vô lực ép này dựa sát vào hắn nhưng ta không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là mang thai ngươi dâng dâm với tình giả nam nào? thấy là trong bụng ngươi chính là nghiệp chủng của lão quái thôi không dám kia bên trong đau đớn thân mình lại rơi vào hiện cảnh nhưng họa mi nghe thấy được những lời cổ dịch nhục nhã thậm tệ nàng không kìm được thở dài nhẹ nhõm một hơi. cảm ơn trời đất cổ dịch chỉ tra ra nàng đến phong gia làm việc hắn vẫn chưa biết chủ nhân phong gia Kỳ thực chính là người bị cổ gia đuổi tận giết tuyệt còn có thể từ trước quỷ môn quan trở về hạ hồn dần một trận đau nhức đánh ức lại khiến nàng đau đến rên rỉ mắt thấy nam nhân kia tới gần mặc dù biết rõ không thể trốn được Nàng vẫn cố nén đau đớn, lùi ra sau Cổ dịch, lại tiến lên, tụng lấy tóc nàng, dùng sức kéo, lộ ra nụ cười hèn mọn Ngươi thật là lợi hại Vừa mới tới đây, lập tức liền thống dông như người khác Còn có thai, giả loại Hắn hư cười, liếc mắt nhìn vào bụng nàng Ngươi theo hạ hồ dần 8 năm Hắn dưới đất mà biết được Không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm đâu Hắn vừa nói Vừa kéo nàng lại Rồi thật mạnh Đem nàng quăng ngã trên mặt đất Lúc này Họa mi ngay cả tiếng rên rỉ Cũng không thấu ra được Nàng cắn chặt răng Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Bụng từng cơn đau từng cơn Nàng thậm chí có thể cảm giác được Giữa hai chân Đã ướt sũng cố dịch rút bao ra Lưỡi dao sắc nhọn Chí ánh trăng Chiếu rồi phát ra màu xanh lồ lộ Làm cho ngực người khác phát lạnh Xem ta cùng hào Hậu Dân Cũng có chút giao tình Không bằng ta trước đây Thay hắn thanh lý môn hộ Móc giả loại trong bụng người ra Rồi chúng ta sẽ thật tốt Mà hưởng thụ <cười> Hắn cười lạnh lẽo dùng đau nhọn đặt dưới khoai hàm của họa mi nhìn đau nhọn cắt qua da thịt trắng như tuyết nhỏ từng giọt máu đỏ tươi máu tươi làm cho hắn không tự chủ được nở nụ cười nhớ lại rất nhiều chuyện yeah, yeah, yeah. ta thật sự sợ hãi hồ dần sẽ chết không được nhắm mắt hắn dùng đau nhọn Kéo cầm họa mi lên Khoái trá mà hưởng thụ hỏi Ngươi biết ta làm như thế nào Để khoảng đại hắn không Thúc thúc của ta là công đạo Vô luận chết hay sống Đều phải từ miệng hạ hầu dân Hỏi cho ra chỗ ngươi lẫn trốn Hắn cười lạnh Ta hỏi hắn mười lần mỗi một lần hỏi, liền bấm vào một cái xương ngón tay. hắn lại thà chết cũng không chịu nói ra người đang lẩn trốn ở đâu. Hoa Mi cắn cánh môi, toàn thân run rẩy, đồng thời bị bụng dí đau đớn. cùng với cảnh tượng cổ dịch miêu tả tra tấn, đợi cho xương ngón tay của hắn toàn bộ bị vặn quạt ra sau. Ta hút một con mắt của hắn ra, lại dùng rồi đập nát khuôn mặt của hắn. <cười> hắn cười đến vô cùng bất ý, giống như đang lập lại một chuyện vinh quang nhất. Ta làm cho hắn sống cũng không thể, chết cũng không xong. Mỗi ngày, mỗi ngày, đều đổi cách thức cho đá dạng. Dùng roi đánh, dùng lửa đốt À, đúng rồi Ta còn dùng gậy sắt từng cây, lại từng cây Đánh, gãy xương cốt hắn Nói tới đây Cổ dịch lại lộ ra vẻ tiếc hận Đáng tiếc à Hắn chỉ chống đỡ hơn 10 ngày thì chết nếu hắn có thể sống lâu thêm hai ngày ta tính lột da hắn ra rồi dùng dao nhỏ cắt xuống gốc rễ của hắn hắn mỉm cười dùng dao vỗ vỗ lên mặt họa mi nửa dao có máu dính lên hai ôi, thả hầu dần nhất định không biết được Nữ dân và hắn dùng mình Che chở Và xoay người Đã thông dân với nam nhân khác Lại còn có thai Hắn ngồi sớm trước mặt nàng Dưa lên đao nhỏ Chầm rãi, không thả Rạch mở xin y của nàng Lưỡi dao dừng lại Trên cái bụng trắng loãng Hạ hồ phu nhân Ngươi Cho dù hoại thai nghiệp chúng, vẫn là xinh đẹp như vậy. Nữ dao sắc nhọn đặt trên bụng này, nhẹ nhàng nước. Hắn giữ tận cười. Xem ra, ngươi cũng là một kẻ dâm đổn, không thể thiếu được năng nhân. Bây giờ, ta sẽ đem bụng ngươi móc sạch sẽ, rồi sau đó chúng ta lại thống khoái vài lần được chứ khách phát ra tiếng cười chói tai bắt lấy tay họa mi rồi giơ đau lên nhắm thẳng vào bụng nàng hung hăng đâm xuống ngay khi lưỡi đau sắc bén xách đâm vào họa mi trong nhánh mắt một thanh phi đao sắc bén trong bóng đêm đánh úp lại lực va chạm rất mạnh chỉ nghe thấy kên một tiếng lưỡi đau trong tay cổ dịch liền bị cắt thành hai đoạn giống như sắt phá nát đồng đinh đinh đang đang rơi xuống hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại chợt nghe trong bóng tối truyền đến tiếng gầm khăng khan gần như giả thú như quỷ gào thét khiến cho người ta sợm tóc gáy oh yeah nghe được âm thanh đó, hắn toàn thân lạnh run. Ai lại? hắn vội vàng đứng dậy, vừa mới quay đầu liền thấy nam nhân kia, tựa như ác quỷ, từng bước một hướng tới hắn, chạy tới. Hạ hầu dân. Ba chữ này vừa hiện lên trong óc, khi tên ác quỷ kia đã đi đến trước mặt, tốc độ nhanh đến, quỷ dị. tiếp theo? hắn chỉ thấy ngực đau đớn cả người bị đá lộn ngược chật vật ngã lăn một bên không ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên khi tiếp theo trong nháy mắt hai tay ác quỷ đã siết chặt cổ hắn cổ dịch người người dám tổn thương nàng? hai mắt hắn mở to vẻ mặt không dám tin Không ngừng kêu sợ hãi giảy dụa Không, không, không, không có khả năng Ngươi, ngươi, ngươi đã chết Ta tận mắt thấy bọn chúng Chôn, chôn như Hắn kiệt sức giảy dụa Nhưng vẫn không thể thoát được Hai tay xích chặt đấy cổ hắn Hai bàn tay khớp xương vặn vẹo Nên cổ hắn xích càng lúc càng mạnh Càng giảy dụa càng lúng sâu Quỷ là quỷ. Cú dịch không thể hô hấp, khuôn mặt đáng sợ ở ngay trước mắt, rõ ràng chính là kẻ đó. Là kẻ sớm nên thối hư mất trong đất, hạ hầu dần. Hắn tuyệt đối không nhận sai. Mỗi vết roi trên khuôn mặt đó đều là do chính tay hắn tự đánh lên. Ngay cả một bên mắt cũng là hắn tự tay móc ra. Là ác quỷ đến đòi mạng trong đầu cổ dịch cuối cùng chỉ hiện lên được ý niệm này tiếp đó chợt nghe khách một tiếng xương cổ hắn bị bóp nát cả người run rẩy vài cái đầu lục qua một bên rồi không bao giờ còn cử động được nữa. lúc chết đi vẻ mặt hắn vặn vẹo tràn ngập nỗi khinh sợ khó diễn tả bằng lời bỏ lại thi thể cổ dịch hà hậu dân đứng dậy Một tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn Truyền đến tai hắn Hắn vội vàng xoay người lại Luôn sắc khí lợi hại Đủ để đã thương người Vừa mới nhìn thấy nàng Thì lập tức biến mất Không còn thấy tâm hơi Hòa mi Nàng của mình Trên bùn đất lạnh như băng Sắc mặt tái nhợt Ôm chặt bụng Phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp ướp áp giữa hai chân đã chuyển thành ướp đẫm nàng mở to mắt suy yếu thở hổn hển anh biết xin rồi thay Nhi gần như đủ tháng trên xe ngựa sắt này cũ dịch hung hăng đánh đập nàng làm cho nàng động thai khí Cái nhỏ này phải ra đời sớm sắc mặt hạ hầu dần thoáng chốc trở nên tái nhợt giống nàng ta mang nàng trở về thành hắn nương tay thật cẩn thận ôm lấy nàng giống như đang ôm trân bạo hắn yêu nhất thiết này hoa mi lắc đầu suy yếu không con thiệt rồi lúc ối đã sớm phá đau đớn từng cơn so với cơn trước càng mạnh hơn như muốn xé rách nàng ra hiện tại nàng gần như không thể cử động đừng nói là chạy về trong thành hắn hầu dần nóng lòng như lửa đốt hai tay ôm nàng không thể khắc chế run sợ hắn thấy vết máu dưới váy nàng máu tươi không ngừng từ giữa hai chân nàng tràn ra hắn ướt váy nàng cùng tay hắn nàng Chảy máu Phụ nữ có thai Sinh sản sẽ chảy nhiều máu như vậy sao Thông minh như hắn Giờ phút này Thế nhưng hoàn toàn không thể suy nghĩ Hắn run rẩy thích sâu một hơi Dựa vào chút lý trí còn sót lại Quan sát địa hình bốn phía Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến Tiếng nước chảy rất nhỏ Hà hậu dần cẩn thận ôm ngàn Xuyên qua Tiếng lay sạy đi đến khoảng nhô ra bên cạnh con sông, hắn cắt xuống một mảng lau dài, đặt xuống rồi cởi quần áo trên người trải trên mặt đất, xong mới đỡ nàng nằm xuống. dưới ánh trăng, nàng bởi vì đau đớn mà hai mắt mông lung, nhìn qua mái tóc ướt bị mồ hôi lạnh ẩm ướt dưới trán, thấy một thứ gì đó, nàng thở hổn hển, trừng lớn hai mắt chỉ thấy trên lưng hạ hầu dần tràn đầy vô số vết thương của đau của roi từng vết sẹo xéo rách da kịch hắn trên lưng hắn gần như không thấy một chỗ nào da được hoàn hảo khi hắn xoay người lại vết thương trước ngực thậm chí còn đáng sợ hơn sau lưng ngoài vết thương nhớ đau và roi lưu lại ngực thắng còn có dấu sắc nung tích sẹo trắng nhật quỷ gì đáng sợ tích sẹo sắc nung trong da thịt ngâm đen xấu xí nhăn nheo từng dấu từng dấu đều dữ tợn đáng sợ như vậy lão thiên ơi tại sao lão đi đau bụng ngực càng đau hơn Đừng nhọc lệ, như chuỗi trăm châu, bị cắt đứt rơi xuống Nàng rung rẩy vương tay miệng châm đến vết thương trên người hắn Một trận đau đớn, cùng cực lại một lần nữa tập kích nàng Hà Hầu Dần đến gần bên nàng Đem nàng rơi lệ không thôi ôm vào trong lòng ngực Đầy thương tích ừ, đừng khóc Hắn Hôn tóc nàng, nắm tay nàng giống như đưa toàn bộ nhu tình trong nửa đời còn lại của hắn, dùng vào mỗi lần tiếp xúc an ủi, vào từng nụ hôn. bọn chúng là đối xử với chàng như vậy. Đều là quá khứ rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, quả mi thế miệng, còn muốn nói chuyện. Nhưng lại chỉ có tiếng rên rỉ tràn ra khóa miệng Nàng tiến sốt vào lòng hắn Bởi vì đau đớn mà không rẩy Ta, ta ở đây Hắn ôm ấp nàng, hướng nàng cam đoan Cũng như nói với chính mình Nàng sẽ không có việc gì đâu Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì cơn đau bụng trong kỳ sinh nở càng lúc càng dày đặc nàng nắm chặt tay hắn cảm giác được áp lực dưới bụng càng lúc càng lớn toàn thân nàng căng cứng đau đến nỗi tất cả xương cốt giống như vì dùng sức quá độ mà tách ra đau đau quá đau quá đau đau Hòa Mi kinh rỉ, dựa vào hạ hầu dần, mồ hôi cùng nước mắt rơi xuống như mưa. Lúc phút càng lúc càng mơ hồ, nàng chỉ nghe thấy hắn tựa vào bên tai nàng, dùng thanh âm thằn thằn mà rung rung, không ngừng nói chuyện cùng nàng. Chống đỡ, Hòa Mi, hãy gì ta mà chống đỡ? Nàng còn chưa thấy mai viên ta vì nàng mà tạo nên hoa mi ta yêu nàng thanh âm hắn run rẩy gần như không thể thành câu nàng gắng gượng mở to mắt ra nhìn khuôn mặt tái nhợt đôi môi không còn chút máu nhẹ nhàng gọi một tiếng ủa tiếp theo nháy mắt đau đớn đến tột cùng nàng như bị xé rách hòa mi chống van cầu nàng chống đỡ hắn ôm chặt nàng nhìn nàng máu đổ như trúc giọng nói đục khàn thét lên nếu nàng chết ta sẽ không sống một mình nàng có nghe hay không ta sẽ không sống một mình hoa mi phát ra tiếng hét chói tai áp lực dưới bụng cùng dòng chảy lại được khai thông nàng kiệt sức yếu ớt trong mông lung nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng trẻ con nghĩ non khóc hoa mi hoa mi bên tai nàng vọng lại tiếng gào thét của hắn Ngay mắt tiếp theo nàng chỉ cảm thấy trước mắt Chỉ còn là màu đen, tất cả hình ảnh, âm thanh, toàn bộ đều tiêu mất. Đau, nàng vẫn đau. Mặc dù không giống lúc trước đau nhất, tê cân đoạn cốt, nhưng cơn đau ẩn ẩn này cũng làm nàng co rút đau đớn. Hoà mi tỉnh lại, nàng mở to mắt, còn chưa nhận rõ ràng đang ở nơi nào Lại chợt nghe tiếng nói chuyện đến từ bên cạnh giường Nàng, có khỏe không? Ngờ phong gia, phu nhân vì động thai khí nên sinh non Ở theo hiện tại, thân thể phu nhân hoàn hảo, chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt Chú ý, nghìn vạn lần đừng để cho gặp gió nàng thân hình rất là hư nhược hơn nữa mất máu quá nhiều, một khi nhiễm phong hàn sẽ rất khó chống đỡ được. à, sẽ chú ý. À, mặt khác, đây là phương thuốc điều dưỡng thân mình, phong gia có thể phái người dựa vào phương thuốc này mà đi mua. cảm ơn đại phu. Ờ, phong gia khách khí rồi, như vậy à, lão phu xin phép đi trước. nghe tiếng bước chân vang lên tiếp theo cửa bị đóng lại hà hầu dần xuyên qua phòng khách đi vào phòng ngủ khi phát hiện hòa mi nguyên bản hôn mê bất tỉnh giờ đã tỉnh lại con đâu thầy tử đâu nàng vừa mở miệng liền vội vã truy vấn hà hầu dần đi đến bên cạnh bế ra một tiểu oa nhi bọc vải đỏ thật cẩn thận đặt vào lòng nề con tốt lắm rất giống nàng Hắn nhẹ giọng nói, đồng thời nhìn chăm chú vào hỏa mi cùng với hai tử trong lòng Là con trai Đó là một tiểu oa nhi phấn nộm, Hai mắt nhắm chặt, ngón tay mụm miệng Ngủ ngon trong thật ngọt ngào Hỏa mi rơi nước mắt cảm động Nàng run run vương tay để chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu oa nhi câu miệng, đáp lại nàng một chút tiếp theo lại nặng nề tiếp đi nàng không muốn cho con ăn không hà hầu Dân hàng vọng hỏi khắc chế cơn xúc động muốn ôm vào lòng đuôi mổ tử hòa mi gật đầu lúc này mới cảm giác được trước ngực chính mình có cảm giác trướng đau mẫn cảm kỳ dị ta đi gọi oanh nhi đến giúp nàng kiềm chế ngữ điệu không đổi cùng suy nghĩ xúc động muốn lưu lại để tận mắt chứng kiến nàng cho con uống sữa xoay người rời khỏi phòng ngủ sau khi sinh hạ hài tử nàng thân mình suy yếu hạ hầu dần kiên quyết bắt nàng dù thế nào cũng phải ở lại phong phủ điều dưỡng thân thể chính là ngoài việc này ra hắn không có lại bức bách nàng thậm chí chưa từng nhắc tới chuyện cũ của bọn họ hãng hậu dân thậm chí giữ nghiêm ranh giới không hề vượt quá khuôn phép. phúc luận là đối đãi nàng hay hài tử đều là săn sóc tỉ mỉ lo lắng oan nhi chiếu cố không chu toàn hắn thậm chí dùng địa vị chủ nhân chuyển vào gian phòng nhỏ của tiểu nha hoàng cách vách nàng mà ngủ Tự mình chiếu cố mẫu tử hai người Bởi vì lúc sinh mà mất máu quá nhiều suốt một thời gian dài Họa mi luôn ngủ thật sớm Mà con trai nàng tựa hồ Có phụ thân chăm sóc Chưa bao giờ khóc đêm Tiếng nàng có thể yên giấc đến bình minh Nghỉ ngơi đầy đủ Hơn nữa ba bữa không ngừng dùng thuốc bổ Làm nàng dần dần khôi phục khỏe mạnh Hai gò má mềm mại cuối cùng cũng khôi phục vẻ hồng thuận ngày xưa. Đêm hôm đó, hỏa mi vốn đã ngủ. Trong mộng, có âm thanh trầm thấp, đánh thức nàng dậy. Âm thanh này kỳ thực nàng cũng không xa lạ. Trong khoảng thời gian này, cùng hôm qua ngẫu nhiên đều nghe được chính là nàng lúc trước rất suy yếu, luôn ngủ thật sớm, Mà âm thanh kia cũng quá nhỏ bé nên chưa từng tỉnh giấc dậy xem Nhưng mà đêm nay nàng lại tỉnh Sau khi thanh tỉnh, âm thanh kia càng rõ ràng hơn Nàng ngồi dậy, tầm mắt xuyên qua phòng ngủ, quan sát tình hình nơi đại sảnh Nàng nhìn dưới ánh trăng, hạ hầu dần trong phòng đi qua đi lại vừa dỗ dành đứa nhỏ trong lòng Hoàng, ngoan ngoan nha đừng khóc đừng đánh thức mẹ con hắn khóc giọng nói biểu tình nhìn đứa nhỏ đó từ ái cũng có bất đắc dĩ ừ đừng khóc mà hoa mi nhìn cảnh này nhìn hắn nhìn theo con của hai người không thể chuyển khai tầm mắt. Nguyên lai, con không phải là chưa bao giờ khóc đêm. Nguyên lai là hắn mỗi đêm đều hy sinh giấc ngủ để ôm hài tử. ở trong đại sảnh nhẹ giọng dỗ dành mới làm cho nàng có thể ngủ thẳng đến bình minh. nàng không lên tiếng, ngược lại nằm xuống gối nhắm mắt lại nghe trong lòng truyền đến hắn dùng âm thanh phàn phàn hát một bài đồng dao kỳ lạ trấn an đứa nhỏ đang khóc dáo nàng một hàng lệ lặng lẽ chảy xuống làm ẩm ướt áo gối nhưng mà không giống với dĩ vãng đau đớn xót xa sầu lo lần này mặc dù nàng rơi lệ Nhưng là vì xúc động sâu sắc Đứa nhỏ cuối cùng cũng ngủ rồi Hà hầu dần thở dài nhẹ nhõm một hơi Tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ Đặt hai tử đang ngủ vào trong nôi Sau đó mới xoay người Nhìn về phía giường Họa mi còn đang ngủ Hắn lộ ra mỉm cười Giống như toàn bộ cực nhọc Đều được bồi thường Chính là Hắn vừa mới bước vài bước Chuẩn bị trở lại vòng nhỏ cách vách Tiểu oa nhi trong nôi Lại phát ra rên rỉ Báo trước sắp khóc lớn Thứ nhỏ này chính là như vậy Chỉ cần buông ra Nằm không được một lúc Sẽ mất hứng mà khóc nháo Suốt đêm phải có người ơn Mới dỗ dành mới chịu hãy hầu dần một lần nữa ôm lấy đứa nhỏ, đi trở về đại sảnh, lại bắt đầu thông thả, vừa bước đi, vừa dỗ dành. Bị ép buộc như vậy cả đêm, mãi đến khi mặt trời mọc, lên từ phía chân trời, đứa nhỏ mệt mỏi cuối cùng mới đi vào giấc ngủ. Hắn đặt đứa nhỏ trong nôi, đợi trong chốc lát, xác định tiểu oa nhi đã ngủ, mới lê bước chân mệt mỏi trở về căn phòng cách cách. Gần như là vừa đặt đầu lên gối, hắn đã ngủ ngay lập tức. Hắn đến vài canh giờ sau, tiếng trẻ con e a, cùng với tiếng vang nhỏ nào đó, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh dậy. Trong ánh nắng mặt trời, luôn uốn lượng, qua sông cửa sổ, Hà Mi đang ôm đứa nhỏ, Trên chiếc bàn trước mặt nàng có đặt một chén cháo ốc khô, Nóng, hầm hập. Nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào hắn, Nhẹ nhàng cong môi lên khóe miệng. Cháo của cha, nàng nói. Hà Hâu Dân nhìn nàng, sau đó chậm rãi ngồi dậy, Đi đến trước bàn ngồi xuống. Nhìn bát cháo ốc khô, bốc khói nghi ngút, Cổ hộng hắn không khỏi co rút Từ lúc chào đời đến nay Hắn lần đầu tiên xúc động muốn rơi lệ Trong nháy mắt khi nàng mở miệng Hắn biết nàng cuối cùng đã bắt đầu tha thứ cho hắn Thư <cười> thiệt cọt nóng, mau ăn đi Anh anh mềm mại thả nhiên vang lên Không thể thốt ra tiếng Hắn chỉ có thể gật đầu, hắn cầm lấy thìa, múc một thìa cháo cho vào miệng. Hương vị cháo ấm áp nhẹ nhàng là hương vị hắn quen thuộc nhất, giống như ngày xưa, sự ấm lòng hắn. Hắn một ngụm tiếp một ngụm, tất cả đều ăn từ từ đầy quý trọng. Chỉ cần hỏa mi có thể tha thứ cho hắn. Sinh mệnh hắn đã đầy đủ Đối với hắn mà nói Cả cuộc đời này Chỉ có họa mi Mới là điều quan trọng nhất Nhưng mà từ nay về sau Đã có thêm con của hai người Ấm nắng ấm áp Có theo nhi cùng làm bạn Hà hầu dần Ăn xong Hết bát cháo ốc khô Chương mười hai.